Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vi Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vi Linh. Phần thứ 20. Hồi thứ 40. Ba năm khổ luyện. Cuối xuân, tiết trời trở nên ấm áp lạ thường. Một vài cánh đào muộn màng cũng vừa từ giá đài hoa, rêu mình xuống đám cỏ non mơn mởn. Những ngọn tùng cổ thụ không còn bạc đầu nữa, vươn cánh tay đầy sức trẻ thanh xuân. Mây trắng răng ngang vờn quanh đỉnh núi. Bầu trời càng cao, không gian càng rộng. Trong cái nhịp nhàng phát triển của sự sống, dường như thoảng nghe có tiếng nảy lộc của những trổi non. Vạn vật vẫn hài hòa, nhẹ nhẹ đi theo bóng thời gian. Hỡi ai có biết chăng, ấy chính là bản trường cao muôn thuở. Má Yên Sơn non thanh thủy tú, chìm hót suối đàn, gió lộng, lá reo. Bên ngọn suối lung linh ánh bạc, nào đá, nào hoa, nào cây, nào cỏ. Ông bướm dập dần trao tung tăng và muôn sắc muôn màu càng thêm rực rỡ, khung cảnh thiên nhiên sinh động tuyệt vời ấy làm sao khỏi sao động lòng người, nhất là con người ở trong lứa tuổi hoan niên, lứa tuổi đang vẫy tay giã từ thời thơ ấu, gói ghém bao nhiêu kỷ niệm buồn vui đầy ắp thân thương làm hành trang để bước ra ngưỡng cửa của cuộc đời. giờ đây tâm trạng của Ngô Thản Nhân vừa náo nức vừa hân hoan, vừa thiết tha tiểu mến, cậu lăn la dạo quanh mấy sửa non, thả hồn vào cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ. theo nhã ý của chư vị tiền bối bản môn trước khi miệt mài với những năm khổ luyện sắp tới, ngôi công tử được thoải mái rong chơi chừng nửa con trăng. nghĩa phụ bệnh diện thư sinh và tam vị đại hiệp lục đạo cũng ngỏ lời khuyên cậu nên tạm dẹp qua mọi nội ưu phiền, hãy để lòng hòa nhập với thiên nhiên cho tâm hồn thành thơi thư thái. thời gian hờ hững trôi vẫn bình thường như muôn thuở, song thời gian đối với khái niệm của mỗi người rất khác biệt. nỗi chờ mong khắc khoải thì người ta cho là lâu quá, còn ngược lại sự vô tư nhàn hạ cũng chẳng mấy chốc mà chóng vánh làm sao. Cuộc rào chơi ngoạn cảnh quanh vùng Mã Yên Sơn của Thành Nhân mới đó mà đã được nửa tháng rồi. lạ thật. Hôm cuối cùng, cậu đến tắm ở một dòng suối nước khoáng sông. Vừa về đến trạm tiền tiêu, cậu liền nhận được tin hai người đệ tử bản môn được phái đi Hắc Liên Sơn cũng vừa mới trở về. Cùng đi với họ còn có bốn tên cao thủ tài giáo ấy, tháp tùng đến để chuộc lại giáo chủ của chúng. Thành Nhân vui vẻ phi thân lên đỉnh núi. Khi cậu đặt lên hành lang đại sảnh thì gặp ngay vị đệ nhị phó trưởng môn nhân bản phái cậu chưa kịp khóc mình thì lễ chào lão đạo sĩ đang nói ngay hỏng rồi hỏng rồi hiền điệt à thành nhân ngạc nhiên hỏi có việc gì bất trắc mà trong tổ thúc có vẻ lo lắng như vậy lão đạo sĩ bèn nhíu đôi mày bạc nói bọn thuộc hạ hắc liên phong giáo mang đôi uyên ương thần kiếm đến chuộc lại tên ma đầu giáo chủ thành nhân hồi hộp hỏi dồn nhưng sao lão ma đầu ấy đâu rồi tổ thúc nói ngay đi lão đạo sĩ bối rối giọng ngập ngừng hắn hắn còn bị nhốt nhưng nhưng hắn đã lên cơn điên Chứ vị chức sắc bản môn chưa biết định lẽ nào cho phải, vì chúng ta không thể giao trả hắn cho bọn kia trong tình trạng điên loạn được Thành nhân cao mày, đâu, xin tổ thúc dẫn tiểu điệt đến chỗ lão ma đầu ấy xem. Lão đạo sĩ gật đầu rào chân đi trước, thành nhân vội nối bước theo sau. Qua khỏi những tòa ngang dãy dọc, hai người mới tới một gian nhà gạch mái thấp lẻ tè. Nơi đây đã thấy đông đổ những vị chức sắc bản môn. Ngoài ra còn có sự góp mặt của bạch diện thư sinh và lục đa tam hiệp. Mọi người dạt ra, nhường lối cho hai người bước vào phòng. Thành nhân nhìn thấy lão giáo chủ Hắc Liên Phong giáo trong hoàn cảnh hết sức thảm hại, tóc tai rối bù, mặt mày thiểu não, quần áo tả tơi. Lão chẳng buồn nhìn ai, nước dãi tứa ra đầy mồm, vấy bẩn cả râu áo. Lão thở phì phì, có vẻ mệt mỏi sau so một cơn hành hạ gây gớm. Thành nhân quay sang lão đạo sĩ dịu giọng hỏi: "Thưa tổ thúc, lão ta lên cơn điên cách đây bao lâu?" Lão đạo sĩ buồn bã đáp: "Chỉ mới từ sáng đến giờ." Hắn tiểu tiện, đại tiện luôn trong quần, cũng chẳng ngó đến cơm nước gì cả. Bọn lão phụ sợ hắn lập kế trốn thoát, nên sai thêm đệ tử canh gắt cẩn trọng hơn. Rồi lão chật lưỡi tiếp. hay Thật là phiền phức. Thành nhân chú ý nhìn lão điên một lát lâu. Chợt, người ta thấy ánh mắt cậu sáng lên như đã khám phá ra điều bí ẩn gì đó. Mọi người nghe cậu thốt lên. À, đúng rồi, đúng rồi. Bất ngờ cậu thoái lui nửa bước, vận công dùng chỉ phong điểm vào các huyệt đạo của lão ma đầu. Chỉ trong giây lát, Lão Điên đã bị điểm huyệt nằm mê man bất tỉnh. Mọi người còn đang kinh ngạc thì thành nhân đã phi thân bay vút đi sau khi nói vọng lại mấy lời. Xin chư vị chờ cho một lát. Cậu phi thân về phòng riêng, lục trong bọc hành trang lấy ra một hoàn linh đơn. Đây là hoàn thuốc mà trước kia thành nhân đã được tên chủ soái giặc mông tặng cho, dùng để giải loại bách niên độc tửu quy đầu của bọn tứ hải Đại Mông băng Thứ thuốc này chỉ công hiệu trong vòng một tháng, song cũng có thể giải quyết nhất thời đối với hoàn cảnh hiện nay thầy nhân đã trở lại, cậu cậy miệng của lão điên nhét hoàn thuốc giải vào. Xong suy cậu nói với chư vị chức sắc bản môn, lão ta bị ngộ độc của loại quỷ đầu tử mà bọn tứ hải đại mông bang đã dùng làm phương tiện khống chế, hầu sai khiến hàng cao thủ võ lâm trên trốn giang hồ. vừa rồi tiểu điện đã cho lão uống hoàn thuốc giải, xin chư vị yên tâm, không bao lâu lão sẽ trở lại bình thường. nghe cậu nói xong, mọi người mới hiểu rõ nguyên nhân gây nên sự điên loạn của lão giáo chủ tài giáo. thầy nhân nói nhỏ mấy lời với hai vị phó trưởng môn nhân. Sau đó, một trong hai vị đạo sĩ bèn sai mấy người đệ tử mang lão điên đi tắm rửa và thay y phục. Đúng như điều thành nhân đã nói, khoảng một lúc sau, lão giáo chủ Hắc Liên Phong giáo tề trình trong chức đạo bào đẹp nhất của lão đạo sĩ. Sau khi cơm nước xong, lão tài giáo được các vị chức sắc bản môn đưa ra giá trạch. Bốn tên đại cao thủ thuộc hạ Hắc Liên Phong giáo vừa nhắc thấy lão giáo chủ từ xa, đã vội vàng phủ phục xuống tung hô. Giáo chủ giá lâm, giáo chủ vạn tuế, vạn vạn tuế. Khác với giọng hách dịch và cung cách ngạo nghĩa thường có, Lão giáo chủ hôm nay trông có vẻ hiền khô. Lão khoát tay một cách yếu ớt, giọng nói nhỏ nhẹ như cụ đổ nho Chứ vì hèn độ cứ việc bình thân. Lão đạo sĩ đệ nhất phó trưởng môn nhân Phái Mã Yên Sơn bây giờ mới cắt dòng trầm hùng nói Cách đây gần một tháng, người của bản môn đã mời được ngài giáo chủ Hắc Liên Phong giáo. Sau một trận thư hùng, người của bản môn có đề nghị đánh đổi sinh mạng của giáo chủ để nhận lại đôi uyên ương thần kiếm mà quý giáo đã mượn tạm cách đây 12 năm Nại thề theo điều giao ước, lão phu thay mặt cho môn phái xin hoàn giao thánh giá lại cho chư vị bằng hữu. Một người trong bốn tên đại cao thủ Hắc Liên Phong giáo nghe xong, bèn tiến lên một bước, nghiêng mình thi lễ nói: "Xin đại tạ đạ, lão tiên sinh đã giữ đúng điều giao ước, nay bọn tại hạ cũng mang đôi báo kiếm về đây, Trao lại cho quý môn và xin rước giáo chủ trở về bản giáo." Gã nói xong, liền ra hiệu cho một tên trong bọn đang bỡ trên tay một bầu gấm khá dài. Tên này liền bước đến trước mặt lão đạo sĩ, cúi mình chờ đợi. Lại một tên khác tiến đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng mở bầu gấm ra. Trước mặt lão đạo sĩ, đôi kiếm báu hiện ra ánh sáng hào quang. Lão nhẹ tay nhón từng thanh bảo kiếm, ngâm nghĩa một hồi rồi trao tay kỹ lưỡng. Chưa vì chức sắc bản môn gật gù xác nhận đúng là đôi uyên ương thần kiếm đã bị cấp mất cách đây 12 năm. Sau khi hai bên làm lễ kiếu tử, đề nhị phó trưởng môn nhân, bản phái, đích thân tiến giáo chủ tài giáo và bốn tên thuộc hạ của lão ra đến ngoài đại tiền môn mấy gã đệ tử mã phụ dắt bốn con ngựa trao cương lại cho bọn bốn người theo nhã ý của lão đạo sĩ một đệ tử chạy vào tàu chọn một con tuấn mã dắt ra trao cho lão giáo chủ lão đạo sĩ nói xin biểu giáo chủ con ngựa để đỡ chân lão giáo chủ tài giáo không mình cảm tạ rồi leo lên lưng ngựa ngồi lão dõi mắt nhìn qua đám chức sắc chợt trông thấy thầy nhân lão liền xá nhẹ một cái rồi mới cho quay ngựa năm thầy trò giáo chủ hắc lên phong giáo vừa rời khỏi đại tiền môn thì một hồi tù và vang lên lanh lảnh các trạm truyền tín hiệu cho nhau mở các cổng trạm cho khách xuống núi chiều hôm đó các vị chức sắc của môn phái mở tiệc chiêu đãi bạch diện thư sinh cùng lục đao tam hiệp đã có công ra sức triệt hạ bọn hắc liên phong giáo trả thù cho bản môn lúc nâng bắt dọ lên một vị trong lục đao tam hiệp khiêm tốn nói thưa chư vị người có công lớn trừ khử bọn tà giáo ấy chính là bạch diện đại nhân nếu không có người ra tay kịp thời bọn bắt tài chúng tôi đã mồ xanh cỏ dại rồi Bạch diện thư sinh lắc đầu cười nhẹ Ồ, nếu Dương Nhi, Lý Mỗ Không lập kế đưa tin Thì làm sao Lý Mỗ biết mà đến cứu chư vị cho kịp À, cũng chính Dương Nhi Đã linh động ngăn cản Mới có vụ đổi mạng tên giáo chủ tài giáo kia Mà lấy lại đôi uyên ương thần kiếm đó chứ Một vị chức sắc cất giọng rụt rè Hỏi đổi sinh mạng hắn Để lấy lại đôi thần kiếm là điều rất phải Nhưng Lão Mỗ thấy còn rẻ quá Và lại tha mạng cho hắn Khác nào thả cọp về rừng Rồi đây hắn còn gây tai ương cho thiên hạ nữa bạch diện thư sinh lắc đầu nhún vai nói tên sinh chớ khá lo ngại tuy hắn không chết song tài hạ đắp phế võ công của hắn rồi hiện giờ hắn cũng như con hổ giấy mà thôi chẳng làm được tích sự gì cả nên trước sau gì bọn thủ hạ của hắn cũng sẽ tuất ngôi giáo chủ đuổi hắn ra khỏi giáo phái cho mà coi còn nói về lực lượng của hắc liên phong giáo thực tế đã kiệt quỵ hoàn toàn trong đêm đó cực chẳng đã lý mẫu phải dùng đến tuyệt chiêu vạn vạn tinh xa hạ thủ hàng chục tên hắc y tài giáo bây giờ nhớ lại lý Mổ vẫn còn dùng mình nhưng nếu không nhắm mắt xuống tay thì với hàng chục tên ác nhân ấy sẽ gây ra biết bao nhiêu là thảm cảnh trong chốn giang hồ những người có mặt trong bữa tiệc hôm nay đều tập trung ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào bạch diện thư sinh vị đệ nhất phó trưởng môn nhân nâng bát rượu ngang mày cất giọng tráng trọng nhân bữa tiệc này lão Phu xin thay mặt môn phái mã yên sơn ngỏ lời cảm tạ và chúc mừng bạch diện đại nhân người bản ti ra với nhiều vị trưởng môn nhân bản phái người nghĩa phụ thâm tình của ngô công tử và cũng là ân nhân của môn phái mã yên sơn Kính mời chư vị nâng chén chúc sức khỏe cho Bạch Diện đại nhân, cùng lục Đao tam hiệp là những người bạn hữu giang hồ thân thiết của môn phái chúng ta. Tất cả mọi người đều hưởng ứng, cùng nhau nâng bát rượu đầy. Buổi tiệc kéo dài cho đến tận cuối giờ dậu mới tàn. Tôi hôm đó, thành nhân cùng nghĩa phụ đi ngoạn cảnh trong thảo hoa viên bản phái. Bạch Diện thư sinh nói với cậu: "Ngày mai ta sẽ từ giã Mã Yên Sơn, Hiển nhi, con hãy cố gắng tôi luyện môn bí pháp Mã Yên thành công cho đạt kết quả, rồi con muốn đi tìm song thân của con cũng chưa muộn." Biết ngỡ phụ đã thấu cho tấm lòng của mình, cậu cảm động thốt. thưa ra ra, con rất mong người ở lại chỉ giáo thêm cho con. Đặng sau này có dịp tái xuất giang hồ, con sẽ có đủ bản lĩnh đứng đầu với cường định. Ngâm nghĩ một lát, họ lý bèn chậm rãi nói. Không được, dưỡng nhi à? Ta cần phải đi chuyến này vì hai lý do chính. Một là dò la tin tức của song thân con. Bên cạnh đó, tìm hiểu vì sao từ lão vương gia cũng bật vô âm tín. Hai là truy tìm hung thủ sát hải Lê Gia Trang rửa cựu hạnh cho vợ chồng Lê Tiên Sinh và cứu kiều trinh điện Nữ thành nhân nghĩ thầm trong bụng, quả nhiên hai việc ấy hết sức quan trọng. nghĩa phụ ta nói như vậy hợp lý lắm, ta không nên cầm người nữa, kèo đắc tội mất thôi. cậu bèn lễ phép nói, Con mong ước gia gia sẽ cứu sớm kiều trinh hiền muội. con e rằng phận gái đào tơ liễu yếu lọt vào tay bọn ác nhân. thốt đến đây cậu nghẹn lời không nói được gì thêm nữa. Bài diện thư sinh vốn biết cậu dưỡng tử và nhà họ Lê tình sâu nghĩa nặng vô bờ. Nên chẳng đỡ khơi thêm vết thương lòng tội cho đứa trẻ Bèn lái sang chuyện khác Ta có nghe nói Lục Đao Tam Hiệp sắp xuôi Việt Nam Nhân tiện con cũng nên thảo một bức thư Vẫn an Trần Nghĩa Huynh của con chứ Thưa vâng ạ Dạo thêm một lúc nữa Bạch Diện Thư Sinh mới chia tay cậu Dưỡng Tử Để về phòng nghỉ ngơi Còn thành nhân vào phòng Trong đèn biên thư cho Nghĩa Huynh Trần Quốc Tuấn Đến cuối giờ thì hôm sau Bốn vị trưởng Bốn vị thường khách từ giã môn phái Mã Yên Sơn ra đi Bạch diện Thư Sinh, một người một ngựa, rẽ theo hướng đông bắc qua giang nam. Còn Lục Đao Tam Hiệp thì xuôi về đồng bằng, nhắm thẳng kinh đô Thăng Long trực chỉ. Các vị chức sắc bản môn tiến khách xuống trạm tiền tiêu. Riêng Thành Nhân cưỡi ngựa theo bốn vị đại hiệp đến ngã ba đường độc đạo xuyên sơn. Sau khi Lục Đao Tam Hiệp đi rồi, cậu bùi ngùi lưu luyến chia tay người nghĩa phổ thân thương. Những giọt lệ nóng hổi lăn dài theo đôi má hồng hào mơn mởn long măng. Trong giây phút cuối, cậu cố gắng lắm mới thốt được mấy lời còn xin cầu chúc gia gia thượng lộ bình an. Bạch diện thứ sinh gò cương ngựa đứng sát cậu dưỡng tử ôm trầm lấy cậu đặt một chiếc hôn đồng nàn lên vầng trán thông minh ấy dịu dòng thành nhân con ta đi chuyến này chẳng biết con có thể gặp lại được con hay không nếu hoàng thiên ngó nghĩ cha con ta còn có dịp tái ngộ thì đó là phước lớn Nhược bằng chúng ta vĩnh viễn xa nhau thì con hãy nhớ lời của nghĩa phụ dặn dò hãy sống sao cho xứng đáng là một con người chân chính hãy biết đau khổ sớm hơn những nỗi đau khổ của người đời hưởng hạnh phúc muộn hơn thiên hạ yêu hoặc ghét phải phân biệt rõ ràng Ấn hay oán phải giải quyết phân minh hãy cố gắng giữ vững chí can trường của một bậc trượng phú quân tử thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn còn hãy ghi nhớ lời tâm huyết của ta và thành nhân ghi nhớ lời dạy của nghĩa phụ trong suốt cả cuộc đời phiếu bản giang hồ lời giao huấn ấy đã thấm sâu vào tâm khảm và biến thành ý chí anh hùng của người thức hiệp ngô thành nhân khi về tới bản môn Cậu vẫn còn bình thản ưu tư về cuộc chia ly với nghĩa phụ Như vị đạo sĩ phó trưởng môn nhân ra đón cậu, thấy cô công tử chiếu nàng ưu buồn, một vị đạo sĩ cất giọng ôn tồn nói: Ngô Hiền Điệt chớ khá sổ bi, phàm ở đời hợp tan tan hợp có có không không, ấy là bởi cái lẽ toàn hoàn người đời khó cãi, và lại bạch diện đại nhân còn năng nợ giang hổ trách nhiệm của người còn đang ở phía trước. nay Hiền Điệt ở lại bản môn nên kiên nhẫn miệt mai khổ luyện đến bao giờ công thành danh toại mới thỏa chí, mãn nguyện được cái hoài bão của bạch diện đại nhân. Nghe xong những lời khuyên của bậc tiền bối bản môn, thành nhân mới nguôi ngoai bất cơn sầu não. Kể từ hôm đó, như vị phó trưởng môn nhân gần gũi chỉ giáo cho người hậu duệ của môn phái Mai Yên Sơn. Vị đệ nhất phó trưởng môn nhân dẫn cậu đến một mảnh đất trống cạnh thảo hoa viên, nghiêm giọng nói: "Ngô công tử, à, sớm muộn gì công tử cũng phải nối nghiệp song thân lên làm trưởng môn nhân của bản phái. Theo di chỉ của vị tổ sư chúng ta, bọn lá phu có bổn phận hướng dẫn công tử trau dồi thêm nhân phẩm, luyện tập các môn nội ngoại công của bản phái." để trở thành tay cao thủ thượng thừa và sẽ là một người có trình độ võ công dẫn đầu môn phái mã yên sơn. trong thời gian lưu lạc, công tử chỉ thu thập được các bộ môn võ thuật linh tinh ngoài chốn giang hồ, chưa hề biết đến các bài quyển cước cơ bản của bản phái. vậy từ hôm nay, công tử nên quay về lại từ đầu. nói chung, nên võ thuật trên thế gian về căn bản không khác nhau nhiều, đó là hai điểm hết sức quan trọng thủ và công. trong mỗi môn phái, tùy theo mức độ khả năng nhằm sáng tạo ra các kỹ xảo gọi là bí quyết chiêu thức công bằng thủ. Mục đích chính của nó là hóa giải chế ngự hoặc trấn áp các chiêu thức đối nghịch. Cũng vì mục đích ấy mà con người phải tìm tòi rồi chọn lựa các đường tuyệt hảo đắc ý nhất trong muôn vạn đường chiêu có thể xuất hiện trong không gian. Do đó, nên võ thuật từ cổ chí kim trên khắp chốn giang hồ rất là đa dạng. Tuy theo sở trường của từng môn phái, song từ trung không thể đi ra ngoài mục đích của nó được. Chẳng hạn như dùng công để thủ, dùng thủ để công, hay dùng thủ để thủ, dùng công để công, hoặc là công thủ để liên hoàn. Đối với môn phái mã Yên Sơn, các chiêu thức, công thủ đều quyền lẫn nhau rất linh động. Vì vậy, muốn tập luyện các môn nội công ngoại kích, căn bản là phải tập đồng bộ. Sự phát triển của thể lực phải song song với sự tiến bộ của các đường chiêu. Ngoài ra, còn phải khổ luyện với các môn nội công, khí công, khinh công, ngạnh công, thủ công, nhãn công, thinh công. Điều khó khăn là làm thế nào cho các môn ấy liên đới tương hối cho nhau để khi thi triển các chiêu thức sẽ nhảy bén hợp đồng công thủ mau lẹ thần tình. Nếu luyện đến mức độ trở thành phản xạ bản năng Thì mới được gọi là tuyệt học Chắc công tử đã hiểu rồi chứ thành nhân cung tay nghiêng mình lễ phép thuốc Bầm tổ thúc tiểu điệt ngô thành nhân Xin sẵn sàng thọ giáo Vị đạo sĩ gật đầu rồi đưa tay chỉ vào vườn hoa Nói Trong thảo hoa viên của bản phái kia Có một cái giếng sâu trăm trưởng Nước trong như mắt mèo Ngoài những mạch suối mạch sông giếng ấy còn thông với cả mạch biển nữa Ngày xưa dính lệnh đường của công tử đã tự tay đảo lấy Với đôi tay và đôi chân, người kiên trì suốt 4 năm trời mới hoàn thành. Đến khi viên đã cuối cùng được xây trên Thảnh Giếng, vì trưởng môn nhân bản phái đã đạt được một trình độ nội công thật đáng sợ. Về môn Kinh Công, người đã phi thân lên cao chẳng khó khăn gì. Còn về môn nội công, người bóp đá nát thành Cám và nhiều môn khác. Ngô Đại Hiệp chẳng hề bỏ qua một môn nào, bởi thế Ngô Đại Hiệp rất xứng đáng là trưởng môn nhân phái mã Yên sơn Này chiếu theo di chỉ của Tổ sư bản phái, Trong thời gian tập luyện các môn nội ngoại công, Lão Phu Hy rằng Ngô Công Tử cũng sẽ thực hành tốt các việc mà lệnh đường đất từng làm. Công Tử nghĩ sao? Thưa Vâng, Tiểu Điệt xin chấp hành, xin tổ thúc hướng dẫn. Được. Vị đệ nhị Phó trưởng Môn Nhân bèn vận công dùng chỉ phong hoành sâu xuống đất một vòng tròn, ngay chỗ hai người đang đứng. Đường kính của vòng tròn vừa đúng một trường. Vị đệ nhất Phó trưởng Môn Nhân lại nói. Bây giờ chúng ta hãy vào thư phòng để lập thời dụng biểu bọn lão Phu sẽ thay phiên nhau, mỗi người một sở trường tận tình truyền thụ lại cho công tử, chẳng dám giấu giếm một điều gì cả. còn công trình đào cái giếng ấy hoàn toàn do sự tự giác của công tử, bọn lão phụ không hề để mắt kiểm tra làm gì. thước đó là lương tâm và sự kiên trì nhẫn nại của công tử đó thôi. riêng lão Phu rất tin tưởng và hy vọng vào kết quả cuối cùng. kính chúc công tử thành công viên mãn. câu nói của vị đạo sĩ đệ nhất phó trưởng môn nhân là một sự động viên rất đáng giá, làm cho người nghe cảm thấy cần phải tự trọng hơn. Thành nhân tự nhủ với lòng. Ta sẽ cố gắng tập luyện từng bước một, không nên nôn nóng vội vàng. Nếu mất căn bản thì chẳng gặt hái được kết quả tốt. Ta cũng nên tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời chư vị chức sắc bản môn để khỏi phụ tấm lòng thành của họ. Nghĩ rồi cậu phấn chấn tinh thần, hăng hái, bắt đầu tập luyện những bài học vỡ lòng mà bản phái đã từng chỉ giáo cho các đồ đệ vừa mới nhập môn. Thành nhân vốn là một tay cao thủ đã từng buôn tẩu trên chốn sang hồ, có sẵn trình đồ nội công đáng kể lại là người sắp được kế tục sự nghiệp của tiền nhân. Nên trong chương trình thọ giáo các bí quyết của bản phái sẽ đặc biệt hơn nhiều. Bất cứ một đệ tử nào của bản phái cũng không thể có ý ganh tị hay phân bì với ngô công tử được. Vì thực tế, ngô công tử chính là vị thiếu chủ của họ kia mà. Trong bí pháp hoa mai, dương về các chiêu quyền cước cơ bản, thành nhân chỉ tiếp thu trong vòng có một ngày là đất lão thông tinh tấn. Cậu đi lại 360 thế thật nhuẩn nhuyễn trước cặp mắt ngạc nhiên, đầy sự thán phục của chức vị chức sắc bản môn một vị thốt lên, Ồ, thật không ngờ ngô công tử lại có năng khiếu bẩm sinh như vậy. Các đường cơ bản trong hoa mai quyền cước này, ngày xưa bọn lá phụ phải mất cả tháng trời cũng chưa đạt đến mức điều liền nữa thành công tử giỏi thật chứ. lão đạo sĩ đề nhất phó trưởng môn nhân nhầm tính một lúc rồi mới chậm rãi nói, một môn sinh bình thường của bản phái muốn trở thành cao thủ thượng thừa phải luyện tập các bí pháp chân truyền của tổ sư mất trên dưới hai chục năm trời. nhưng đối với ngô đại hiệp, vị trưởng môn nhân của chúng ta Đã rút lại có 8 năm là thành công viên mãn Còn công tử chả đúng là hậu sinh khảo ý Nếu lão phu tính không lầm Thì với sự thông minh xuất chúng Ngô công tử sẽ đạt tới đích không quá 5 năm Thành nhân điềm nhiên nghe những lời khen tặng Của chư vị chức sắc Chẳng hề tỏ ra một dấu hiệu vinh vang tử mãn Càng làm cho những người có mặt nơi đây Rất tin tưởng vào lời nói của lão đạo sĩ là đúng Ngoài chư vị chức sắc Vì gần gũi nên biết khá rõ Chương trình luyện tập của ngô công tử Còn những người khác chỉ biết ngày ba buổi cậu chuyên cần với các môn. Buổi sáng tập nội công, buổi chiều luyện ngoại kích, buổi tối thì trao đổi kiến thức thuộc các bộ môn cầm kỳ thi họa hoặc ôn cố tri tân, tọa đàm về các vấn đề trên thế gian, môn hình vạn trạng. Trong thực tế, thành nhân còn hai công việc ít người biết đến. Đó là việc đào giếng và luyện khí công. Trong khi mọi người còn yên giấc, cậu đã trỗi dậy từ đầu giờ sớm, ra đến cạnh thảo hoa viên, hì hục với công việc của mình. Thành nhân xòe hai bàn tay, vận công chọc xuống lớp đá cứng ngắc. Nếu là một người bình thường, cho dẫu dùng đến quốc chim cũng phải bở hơi tay. Còn dùng tay không thì dĩ nhiên là đành phải chịu bỏ cuộc. Nhưng thành nhân lại khác. Từ thuở nhỏ, cậu đã được luyện tập thường xuyên. Rồi trong dịp được bạch hạc thiền sư cứu nạn mang về thiên âm tử. Cậu đã từng dùng tay chọc thùng bao cắt. Cho nên hiện giờ, việc đào giếng bằng đôi tay trần đối với cậu chẳng có gì khó. Thành nhân làm việc cho đến giữa giờ dần mới chịu ngừng lại tắm hai y phục để chuẩn bị luyện khí công. Từ lúc đó cho đến cuối giờ mẹo, cậu ngồi xếp bằng như một vị đạo sĩ tham thiền nhập định. Điều tiết nội công đà thông kinh mạch theo đúng phương pháp bí quyết Mã Yên thần công. Ngoài các chiêu thức thực hành ở sân tập, thành nhân còn được hướng dẫn cho xem tỉ mỉ các bức họa đồ bí pháp chân truyền. Đích thực di bút của Mã Yên lão tổ. Cậu tập trung thần trí, nghiền ngẫm từng chi tiết nhỏ nhất. Sự kiên trì ấy đã mang lại kết quả không nhỏ cho người bạn thiếu niên thân mến của chúng ta. Thành nhân miệt mài khổ luyện không hề sao nhãn, chẳng quản gian lao, cậu chẳng bao giờ tỏ ra nhột trí, lùi tâm. Ngược lại, cậu lúc nào cũng thể hiện một tâm hồn là quan tin tưởng, và cuối cùng cậu đã thành công trước thời hạn phỏng đoán của mọi người. Hết hạ sang thu, đông tàn xuân đến, nhật nguyệt xoay vòng, bốn mùa thoáng chốc qua nhanh. Kể từ lúc đặt chân trở về mã yên sơn đến nay, đây là lần thứ tư thành nhân ngắm những cánh hoa đảo rơi là lơi trong gió. Mười đó mà đã ba năm rồi. Ba năm, một quãng thời gian nào có là bao so với cả một đời người Nhưng quãng thời gian đó mới đáng quý làm sao Vì chính quãng thời gian đó đã biến một vị thiếu niên anh hùng Tuấn Kiệt Từ trình đồ võ công vào hạng cao thủ Trở thành một trang hào hán hiên ngang đứng vào hạng thượng thừa trong giới võ lâm kim cổ Vào một buổi ban mai đẹp trời Khi vầng kim ô tỏa sáng rực võ trần Hàng nghìn đệ tử của môn phái mã Yên Sơn đã tề tự đông đổ Ba hồi trống vang lên nơi tiền sảnh Các vị chức sắc đã an tỏa trên khán đài, cờ quạt dập trời phần phật ra vui. Trên hương án là một chiếc ngai đúc bằng vàng khối, đệm lót nhung đỏ, phủ trên lưng tựa của chiếc ngai vàng là tấm hồng bào bằng gấm thêu, đa quý và vàng bạc. Dừng kế bên thành ngai, một cây kim hoa trường lấp lánh hảo quang. Trên bản hương án, nhang trầm đèn đến rực rỡ trang nghiêm, tỏa hương thơm ra khắp nơi ngào ngạt. Như vị đạo sĩ phó trưởng môn nhân vận hoàng bào đẹp ngồi hai bên bản hương, trông uy nghi đường bệ có khác gì các vị nam tào bắt đầu của ngọc hoàng sau hồi khánh bạc ngân dài một vị chức sắc bản môn phụ trách phần nghi lễ nhẹ nhàng bước ra cung tay bái vọng cất giọng sáng sảng nhưng không kém phần trinh trọng giờ khắc cử hành đại lễ sắp bắt đầu kính mời thiếu chủ ngô thành nhân đăng đài đành lễ bái kiến vài vị tổ sư bản phái hàng nghìn đệ tử của bổn phái còn đang dõi mắt nhìn quanh chẳng thấy ngô công tử đứng đâu cả nhưng khi lời nói của vị chức sắc phụ trách nghi lễ vừa dứt Xảy thấy một bóng áo xanh Từ cuối võ trường bay thẳng vào giữa kỳ đài Bóng người ấy phủ phục trước bản hương án Lập tức Hai vị đạo sĩ phó trưởng môn nhân Cùng chữ vị chức sắc đồng loạt sửa lại áo sống Rồi quay mình quỳ lại vong linh tổ sư Trong khi đó Toàn thể đệ tử cũng chẳng hề chậm trễ lên một giây Khấu đầu ngay sát đất Mấy hồi chương trống vang lên Đại lễ bắt đầu khai mạc Thời giờ chậm chạp trôi qua Sau nửa khắc mặc niệm sư tổ cùng những vong linh Vị chức sắc phụ trách nghi lễ ngỏ lời mời mọi người an tỏa, song xuôi bẻ nói. Trước khi tiến hành lễ đăng quang cho ngô thiếu chủ, xin kính mời vị đệ nhất phó trưởng môn nhân lên chủ trì cuộc lễ. Lão đạo sĩ đệ nhất phó trưởng môn nhân thông thả bước ra cất giọng tựa chuông đồng. Hôm nay ngày lành tháng tốt, ngày đại cát trong năm, được sự nhất trí của hàng chức sắc tiền bối, bản môn chúng ta long trọng tiến hành cử lễ đăng quang cho vị tân trưởng môn phái mã Yên Sơn để thực hiện di chỉ thiêng liêng của vị tổ sư sáng lập bản phái. Vừa qua, chư vị chức sắc bản môn đã dốc tâm truyền thụ những bí quyết thường thừa của sư tổ cho người hậu duệ trưởng môn nhân của môn phái chúng ta. người đó là con trai của uyên ương song hiệp nhị vị trưởng môn nhân phái mã yên sơn. suốt 15 năm trời dài đằng đẵng mặc cho sự hoài vọng mỏi mòn theo từng năm tháng, bao nhiêu người con yêu quý của bản phái ra đi mong tìm theo dấu vết của uyên ương song hiệp, rồi cũng như bóng chim tam cá, biệt vô âm tín nơi cõi xa mở. Đó là những tổn thất quá ư to lớn mà chúng ta phải gian lòng chịu đựng. Nhưng trời cao cũng chẳng nỡ phụ lòng người. muốn phái chúng ta vẫn còn một vị hậu duệ tại Đức Vẹn Toàn. Người đã vượt qua một cách dễ dàng sự thử thách đầu tiên. Người đã khổ luyện thành công vượt bậc các bí quyết chân truyền của bản phái. Người đang đứng trước mặt chúng ta đây. Công tử Ngô thành Nhân, vị thiếu chủ sẽ được đăng quang chính thức lên ngôi trưởng môn nhân bản phái. Hàng nghìn tiếng hoan hô vang trời dậy đất tiếng chiêng tiếng trống tiếng cồng khánh bạc dóng lên inh ỏi tiếp theo sau lời nói của vị đệ nhất phó trưởng môn nhân ngô thành nhân nghiêng mình thủ lễ xả hết thảy chứ vị chức sắc bản môn rồi quay mình lại xá nhẹ một lượt toàn thể đệ tử mọi người đồng loạt cung tay đáp lễ lại bây giờ trên khán đài trước mặt mọi người thành nhân nghiêm nhiên trở thành một chàng trai phương phi tuấn kiệt phong nhã lạ thường chàng đứng nghiêm trang uy nghi lắm liệt trông vững vàng như một phó tượng thần trong huyền thoại xa xưa nhưng hãy nhìn kìa Ánh mắt của chàng mới ấm áp làm sao? Ánh mắt chăn chứa một tình người nồng thắm. Ánh mắt tỏa ra một tâm hồn trong trắng thanh cao. Mọi người còn đang say xưa ngắm chàng trai Mỹ Nam Tử, vị thiếu chủ hào hoa chuẩn bị đăng quang. Để lên ngôi vị trưởng môn nhân bàn phái, thì một hồi cổng vang lên lanh lảnh. Trong lúc đó, ngô công tử vận khí để cương, hít thật sâu một luồng thiên nguyên chân khí. Tiếng cổng vừa dứt thành nhân liền phóng vút lên. Đồng thời, người ta nghe vị đệ nhất phó trưởng môn nhân nói, Trước khi tiến hành lễ đăng quang, theo quy chế bản môn, thiếu chủ Ngô Thảnh Nhân sẽ thao dượt lại toàn bộ các chiêu thức bí quyết của sư tổ mà công tử đã lĩnh hội trong thời gian vừa qua. Lão đạo sĩ vừa dứt lời đã thấy bóng áo xanh đáp xuống giữa quán đất rộng. Ngô thành Nhân hướng về bàn thờ sứ tổ lại thật sâu. Sau đó, chàng nghiêng mình chào một vòng khắp lượt rồi mới bắt đầu biểu diễn những đường chiêu trong mai hoa quyển cước. Bắt đầu là tam thập lục quyền cước liên hoàn từng bước đi thế nhún đường quyền ngọn cước đều uyển chuyển nhịp nhàng điêu luyện vô song nhất cử nhất động tuyệt đối chính xác làm lôi cuốn hết thảy mọi người say sưa theo dõi những đường quyền ngọn cước được tung ra với sức mạnh gây hồn cục trường mỗi lúc một nới rộng ra khi Ngô thành Nhân bắt đầu phát triển các tuyệt chiêu kiếm pháp chỉ trong vòng một khắc chàng đã sử dụng bí pháp hàn băng công một cách điều nghệ tài tình khắc sau chàng dùng chiêu thức hàn băng phong song trường phất liên tục lên khoảng không Khí lạnh tỏa rộng, mọi người chứng kiến vội vã vận công điều hòa nội lực. Tiếp liền sau đó, chàng dùng luôn chiêu thức không kém phần nguy hiểm là Hàn Băng Tiêu, rồi đến chiêu thức Hàn Băng Kiếm Ảnh, cũng vừa được thi triển ngay tức thời. Nhân ảnh biến vào trong kiếm ảnh, kiếm ảnh hoa lên thành một khối cầu màu băng tuyết. Từ giữa khối cầu, thành nhân dùng thuật khinh công Phượng Hoàng Phi phóng mình lên. Hàng nghìn đệ tử bị lôi cuốn vào tài nghệ tuyệt vời của Ngô thiếu chủ nên chẳng còn giữ được hàng ngũ, mạnh ai nấy chú mục mà nhìn. Kể cả các vị chức sắc trên khán đài cũng vậy, lúc đầu họ còn giữ ý tứ, sau đó kẻ nhòm lên, người nhòm tới. Thành ra cuối cùng bất luận là hàng thứ cấp bậc nào cũng tranh nhau chỗ tốt để được nhìn cho rõ. Đến chừng mấy hồi cổng vang lên, mọi người mới chịu quay về vị trí cũ. Ngô Thành Nhân khiêm tốn đứng ở góc khán đài, vòng tay khiêm tốn chờ đợi. Vị đệ nhất phó trưởng môn nhân quay về phía Ngô thiếu Chủ, cùng tay xá nhẹ một cái, rồi cất giọng nghiêm trang: Xin chúc mừng Ngô thiếu Chủ. Thành nhân vội vàng đáp lễ, không dám ạ. Sau khi đằng hắng một tiếng, lão đạo sĩ dịu giọng thốt, hỏi Nếu lão phu không lầm, mà hình như vừa rồi, thiếu chủ lồng vào bí pháp má yên thần công một chiêu thức mới lạ, có đúng như vậy không? Chàng còn đang ngập ngừng, lão lại nói Xin thiếu chủ cứ việc tự nhiên phát biểu, biết đâu qua trường hợp này, môn phái của chúng ta sẽ có thêm một tuyệt chiêu mà do thiếu chủ vừa sáng tạo ra Để bổ sung cho bí pháp má yên thần công, tăng thêm phần lợi hại Được sự khuyến khích của lão đạo sư Ngô Thảnh Nhân bèn từ tố nói Kính thưa nhị vị phó trưởng môn nhân và chư vị chức sắc cùng toàn thể đệ tử bản phái Lẽ ra trong lúc tung mình lên không để dùng bí pháp Mã Yên Thần Công đánh xuống Nhưng chợt tiểu sinh nghĩ ngay đến phương pháp thu hút sức nhật của Thái Dương Lồng trong bí pháp Mã Yên Thần Công Thi triển luôn Ngay sau mấy lời giải thích đơn giản của chàng Mọi người đều phấn khởi hẳn lên Vị đệ nhất phó trưởng môn nhân gật gù nói Hay lắm Sau khi lên ngôi trưởng môn nhân Ngô Thiếu Chủ sẽ nghiên cứu hoàn thiện chiêu thức mới lạ này Và chính thức đưa vào bí quyết bản môn lưu truyền cho hậu thế Đồng thời người của bản môn mới có điều kiện thọ giáo thêm cho tinh tấn Hồi thứ 41, võ đài nhổ máu Buổi lễ được tiếp tục, người ta châm thêm trầm, thắp thêm nhang Hương thơm tỏa ra ngào ngạt Tiếng chương tiếng trống dồn dập khu vang Báo hiệu giờ khắc đăng quang đắt điểm Ngô Thành Nhân phục mình các bản hương án đã từ lâu Bây giờ trong đầu óc của chàng thanh niên đang nghĩ về những bậc tiền nhân lãnh đạo bản phái, hành hiệp giang hồ, xả thân vì đại nghĩa. Rồi cuối cùng chàng liên tưởng đến song thân, nhị vị trưởng môn nhân hiện giờ sống thoát ra sao? Mảnh gấm bảo kia đã từng khoác lên người thân phụ của chàng, và cây kim hoa trượng cũng đã từng nằm trong bàn tay của vị đệ nhất phó trưởng môn nhân. Hai món bảo vật thiêng liêng tượng trưng cho quyền uy tột đỉnh của môn phái, còn đó mà vị chủ nhân của nó thì hiện giờ ở nơi đâu. Chàng tin chắc là song thân của chàng vẫn còn sống. Nhưng đang bị đoạt đầy trong địa ngục trần gian Làm sao chàng có thể yên lòng lên ngôi trưởng môn nhân Trong khi song đường còn đang bị lưu đẩy nơi đất lạ giữ người Không thể được Chàng không thể yên vị ngự trên quyền uy tuyệt đối Trong lúc hai đấng sinh thành còn đang quằn quại khổ đau. Chàng nhất định phải ra đi tìm cho bằng được hai người Dù cho có phải chịu tan xương nát thịt Dù phải trải qua muôn nghìn gian khổ hiểm nguy Đến khi như vị đạo sĩ phó trưởng môn nhân Đỡ nhẹ chiếc gấm bào chuẩn bị khoác lên vai Thì chàng hốt hoảng, giang rộng hai tay ra ngăn lại Hai vị đạo sĩ còn đang kinh ngạc Vẫn thấy gương mặt tuân tú lã chả những giọt châu xa Ngô thành nhân đức nở nghẹn ngào thốt Nhị vị tổ thúc chứ vì tiền bối chức sắc à Tiểu Điệt, Tiểu Điệt chưa xứng đáng Lên ngôi trường môn nhân đâu trong thân Tiểu Điệt còn sống Tiểu Điệt, Tiểu Điệt phải đi tìm Phải đi tìm nhị vị bằng bất cứ giá nào Vì đệ nhất phó trưởng môn nhân cảm động Tấm lòng hiểu nghĩa Của thiếu chủ đã quá rõ rồi Bọn Lá Phu chẳng dám phủ nhận điều đó. Xong đối với quy chế của bản môn mà sứ tổ đã lưu truyền. Thiếu chủ không nên tử khức. Theo như thiền ý của Lá Phu. Thiếu chủ cần nhận lãnh chức vụ trưởng môn nhân xong. Quá đó điều hành người trong ban môn thực hiện những nhiệm vụ thiết yếu. Chả nhẽ thiếu chủ chỉ nghĩ đến lệnh xong được. Mà quên mất sở nguyện thiêng liêng của thiếu chủ rồi sao. Xin thiếu chủ hãy nghĩ kỹ lại coi. Thành nhân nghe vậy nhủ thầm. Lời tổ thúc thật là hữu lý. Khi trước, ta cũng được từng nguyện ước với nghĩa huynh Trần Quốc Tuấn rằng, khi trở về mã Yên Sơn, sẽ huy động đệ tử Bản Môn đi khắp cùng đất nước để hiệu dụ toàn dân chống giặc, bảo vệ Giang Sơn, giữ yên bờ cõi. Nay tuy đất nước tạm thời bình yên, nếu ta không lo chuẩn bị trước, thì bọn giặc Nguyên Bông sẽ lại tràn qua. Đến lúc đó, lo sao cho kịp. Âu, ta hãy nghe theo lời dạy của tổ thúc mới tròn quyền điều động toàn thể đệ tử Bản Môn, thực hiện ý chí kiên trung của người nghĩa sĩ. Nghĩ rồi ngoan ngoãn quỳ xuống một gối cho nhị vị đạo sĩ choang gấm bảo lên vai. Chàng cung kính đón nhận Kim Hoa trưởng, làm lễ lại tổ sư và bái vọng hoàng thiên thổ địa. Sau khi nghiêm nhiên trở thành vị tân trưởng môn nhân phái mã Yên Sơn, Ngô thành Nhân quyết định thực hiện 3 việc hết sức quan trọng. Việc thứ nhất với danh nghĩa là trưởng môn nhân của bản phái, chàng thảo sớ dâng về triều cho vua Trần và cắt đi 2 phần 3 lực lượng đại cao thủ của môn phái, chuyển giao cho triều đình có điều kiện phân bố cho các châu lộ làm nòng cốt vận động thành phong trào rộng lớn để phòng chống giặc ngoại xâm. Việc thứ hai, giao cho nhị vị phó trưởng môn nhân và các vị chức sắc bản môn, thu nạp đệ tử, đào tạo thêm nhân tài, ngõ hậu kế tiếp những thế hệ mai sau, đáp ứng kịp thời cho đất nước. Việc thứ ba là đi tìm uyên ương song hiệp, qua đó điều tra tung tích của tứ lão vương gia cũng như đám đại cao thủ bản môn. Tìm xem vì lý do gì mà tất cả đều biệt vô âm tín Đây là trách nhiệm hết sức nặng nề và mạo hiểm Chính vì tân trưởng môn nhân tái xuất giang hồ để gánh vóc việc này Để chuẩn bị chú đáo những câu việc trên Ít nhất phải mất hàng mấy tháng trời Bởi Ngô Thành Nhân còn phải học thêm tiếng Hán và tiếng của giặc mông Để dễ bề trà trộn vào dân các vùng quanh đó Thu xếp với các vị chức sắc bản môn các việc song xuôi Ngô Thành Nhân bèn từ giã môn phái ra đi vào một buổi sáng đầu mùa hạ Trong mấy mươi tay cao thủ đệ tử thân cẩn, tình nguyện xin được theo hầu, thành nhân chỉ chọn một người mà chàng có cảm tình nhất. Người này là một chàng trai tuổi trạc 20, nước da bánh mật, khuôn mặt chứa điển trông rất thông minh, lánh lợi. Chàng ta vốn mồ côi cha mẹ từ lúc lọt lòng, được vị đạo sĩ đệ nhất phó trưởng môn nhân mang về nuôi dạy và đặt tên là Nguyễn Lộc. Ngoài đức tính tốt của một người bạn đồng hành cần có, thành nhân còn thích Nguyễn Lộc ở chỗ, biết được nhiều thổ âm khắp cả vùng Trung Nguyên rộng lớn ngày thứ chủ tớ vừa đến một thị trấn lớn dân cư đông đúc thường nhân các miền xuôi ngược mua bán sầm uất náo nhiệt vô cùng nguyễn lộc nói với ngô thành nhân bẩm thiếu chủ nơi này là cửa ngõ tỏa đi các vùng giang tây giang đông giang bắc cho nên dân các vùng tập trung về đây khá đông việc mua bán đổi chắc rất ứa phồn thịnh thành nhân nói ồ oh, thế thì ta cũng nên lưu lại tìm quán trọ nghỉ đỡ một vài hôm trước là làm quen với phong tục tập quán địa phương sau nữa là dò la nên theo phương hướng nào cho tiện Chàng họ Nguyễn gật đầu tuân phục, hai người chọn một khách điểm khang trang, lịch sự. Thành nhân bèn nói với người bạn đồng hành: "Nguyễn huynh à, tiểu đệ nhận thấy với lối trang phục của chúng ta, rất dễ gây nên sự chú ý của mọi người. Vậy theo cao kiến của hiền huynh, ta nên ăn vận theo cách nào cho phải?" Qua một tháng cân nhắc, Nguyễn Lộc nói: "Thiếu chủ nói rất đúng, theo thiền ý, chúng ta nên dùng y phục của người tứ xuyên là tiện nhất, vì so với các nơi, người dân xứ này thường hay ngang dọc được xuôi khắp cả vùng Trung Nguyên nên ít ai để ý." Thành nhân gật gù, tốt lắm phiền hiền huynh ra phố mua sắm vài bộ để chúng ta thay đổi Nguyễn lộc phấn khởi đi ngay khoảng một giờ sau chàng ta quay về với một bọc y phục khá lớn thành nhân ướm thử một bộ thấy vừa ý chưa kịp thốt lời nào đã nghe họ Nguyễn nói thiếu chủ ạ lúc nãy ra phố tiền nhân có nghe thiên hạ đồn rằng ở đây sắp tổ chức một cuộc đấu võ đài lớn lắm ngày đầu người đứng ra tổ chức là một lão viên ngoại giàu có nhất vùng rước được mấy tay võ sư sừng sỏ trình đồ võ công thuộc hạng thượng thừa tận xứ tây hạ cơ Tiền nhân lại nghe nói họ ỷ lại có những bí pháp thất truyền thần diệu. Cho nên thách đấu tất cả những hàng cao thủ võ lâm trên trốn giang hồ. Chà, nếu đúng như vậy thì thiên hạ sẽ đổ sốt đến xem đông lắm đây. Nhân dịp này ta cũng nên đến đó để học hỏi thêm. Việc đậu sẽ thu thập được nhiều điều bổ ích. Hiền huynh có nghe nói bao giờ họ khai đài không? Bẩm thiếu chủ, chiều nay vào đầu giờ rộng. Được lắm. Chiều hôm đó, hai người dùng cơm sớm rồi gọn gàng trong bộ y phục trang nhã lịch sử. Chẳng khác nào hàng vương tôn công tử. Lúc này đường phố tấp nập khác thường. Trong hàng nghìn người hiếu kỳ lũ lượt rủ nhau đi xem cuộc đấu võ đài Thành nhân thấy không ít những tay cao thủ giang hồ, top 5, top 3, vừa đi vừa trao đổi bàn cãi về cuộc tỉ thí sắp tới. Chàng cùng người thuộc hạ thân tín cũng bị cuốn theo dòng thác người đổ về một quảng trường rộng lớn. Giữa khoảng đất trống, người ta cất một cái đài cao hơn trận rộng chừng 4 trường mỗi bể, bao quanh võ đại hàng mấy chục trận Đèn hoa cờ phấn Đuôi nhau rực rỡ đủ màu Răng theo những cây trụ cao chất phất Ngô Thành Nhân và Nguyễn Lộc đến sớm Nên chọn được chỗ đứng khá tốt Có thể nhìn lên võ đài rất rõ ràng Chẳng mấy chốc thiên hạ cao đến đông nghẹt Đủ các hạng người trong xã hội đương thời Mọi người còn đang lao sao ồn ào náo nhiệt Bỗng nghe mấy hồi trống vang lên lanh lạnh Tiếng trống chưa dứt Xảy có một lão béo tròn núc ních, Vẫn gấm bào sạc sỡ như một vị thân vương Đang y ạch leo lên võ đài bằng chiếc gỗ lão vớt lại áo sống, cung tay thi lễ bái vòng chung quanh. đang hắng mấy tiếng xong, lão trình trọng nói lớn: "Quýnh thừa chưa vị hào kiệt bốn phần cùng muôn dân ba tính. Hôm nay lữ đại gia lập võ đài theo yêu cầu của chư vị bằng hữu vốn là những vị anh hùng lừng lẫy ở đất tây liêu. Bên cạnh bông chúa, ngoài hàng trăm vạn thiên binh hùng mạnh ra, còn có một lực lượng cao thủ võ lâm với tiềm lực kinh khủng. Đó là tứ hải đại mông băng dưới sự lãnh đạo của hốn thế tà thần vì minh chủ võ lâm." với trình độ võ công bao trùm thiên hạ theo nha ý của vị bang chúa tứ hải đại bông băng sẽ cho những tay đại cao thủ của quý bang đi khắp trung nguyên mở võ đại tỷ thí với tất cả anh hùng hào kiệt trên chốn giang hồ Trưng là biểu dương sức mạnh sau nữa thu phục nhân tâm theo tinh thần thượng võ trong cuộc tỷ thí này sẽ không tránh khỏi những trường hợp thương vong vì vậy bản đại gia đã chuẩn bị sẵn sàng để thu tiếp bất cứ ai nếu có chuyện đáng tiếc xảy ra Lát già họ Lữ vừa nói đến đây, mọi người liền nghe vù vù vù mấy tiếng. Sẽ thấy mấy bóng người pho, mấy bóng người to lớn phi thân lên võ đài với thân pháp điêu liền vô song. Lữ Mộ xin hân hạnh giới thiệu với chư vị hào kiệt võ lâm, bảy vị la hán của Tứ Hải Đại Mông Bang. Danh hiệu là Thất hùng Tây hạ, sẽ đứng thủ đại suốt thời gian tỉ thí tại nơi đây. Bảy gã đại hán mặt mày đánh ác, dương dương tử đắc, ưỡn ngực xoạc chân, chẳng buồn chào ai cả. Hình như dưới mắt chúng toàn là hạng cỏ rác mà thôi. Một trong đám đại hán ấy dùng kinh lực thi triển qua bàn tay, bốc lão già họ lữ nhẹ nhàng đặt xuống đất tuyệt nhiên không làm lão đau đớn gì cả. Sau đó, hắn dùng nổi công phát ra một chuối cười dài nghe đình tai bốt óc. Những người dân thường không hề biết đến võ nghệ, vội bịt tai hốt hoảng, ùn ùn thoái lui cách xa võ đại. Bây giờ, chung quanh võ đài hàng trăm người còn điềm nhiên đứng vững, chẳng hề giao động chút nào. Họ vốn là những tay cao thủ võ lâm, kể luôn cả hai phái chính tả. Với cách ngạo mạn của bọn thất hùng làm cho đám cao thủ hào kiệt Trung Nguyên vô cùng bất mãn. Tuy nhiên, họ chưa tỏ thái độ nào ra ngoài mặt. Rất tằng cười, gã đại hãn cất tiếng oang oang như lệnh vỡ. "Vbang chúa chúng ta là đương kim đệ nhất võ công thiên hạ, minh chủ Võ Lâm. Khắp bá cõi đã ban chỉ lệnh rằng, bất cứ kẻ nào trong đám anh hùng hào kiệt của Võ Lâm Trung Nguyên hạ thủ được thất hùng tây hạ này sẽ vinh tôn làm bậc vương học, cai quản khắp một vùng giang nam. Còn kẻ nào thua, <cười> cũng không bị ngực đái đâu." Mà sẽ được chiêu cố cho làm thuộc hạ Từ khi nghe Lữ Đại gia giới thiệu cho đến lúc tên Đại Hán kia hoanh hoang tự xưng Là thủ túc của hốn thế tà thần Ngô Thành Nhân cảm thấy ngọn lửa thù trong lòng bốc lên rừng rực Xong chàng vẫn để nén tâm can Lạnh lùng rừng rưng như kẻ vô tư lự. Lúc đầu Nguyễn Lộc tỏ ý lo ngại Sợ Ngô Thiếu Chủ không tự kiềm chế được sẽ bộc lộ bản tướng Nhưng khi thấy vị trưởng môn nhân bản phái Vẫn điềm nhiên bất động Thì chàng mới yên lòng Gã đại hắn nói xong, bèn vỗ hai tay ra hiệu cho năm tên kia bay xuống khối võ đài. Còn lại một gã đại hắn vừa đưa cặp mắt diều hâu nhìn ngang thiên hạ, hắn vừa đảo bước đi quanh nhưng muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào liều lĩnh xông lên võ đài. Nửa khắc lặng lẽ trôi qua, Gã đại hắn giống như con hổ đói bị nhốt trong chuồng. Hắn bước quanh võ đài chẳng biết bao nhiêu bận. Trần hắn dừng tay lại, đưa tay rút phăng thanh đại đao, phóng vút lên trời. Ánh đao sáng lẻ xanh biếc, hàn khí tỏa ra lạnh người. Đến lúc lưỡi đao xả xuống, Hắn lột mấy vòng mới đón lấy một cách gọn gàng, rồi buông một chuối cười đầy ngổ ngáo. <cười> Bọn cao thủ võ lâm trung nguyên các người đã khiếp sợ oai danh của thất hùng Tây Hạ rồi sao? Chẳng thấy một tên nào thăng đài vậy hả? Lời hắn vừa dứt, bỗng thấy một bóng người vần áo tím bay lên võ đài đứng đối diện với hắn gần hai trường. Nhìn lại, người đó mình cao bảy thức mộc, tuổi trạc ngố tuần, lưng mang trường kiếm. Hai lưỡng quyền nhô cao, tỏ ra một tay cao thủ có nội lực khá thâm hậu. Người vừa thắng đại đã quay mình xuống dưới khán giả, cung tay thi lễ xong, cất giọng sáng sảng nói: "Kính thưa liệt vị quần hùng, chúng ta là những sĩ phu của giãy đất vạn niên anh kẹt. tại sao không tìm một bậc minh chủ mà phò, hả là để cho bọn ngoài bang lộng hành cuồng ngạo thích kia? Tại hạ tuy tài hèn sức mọn, song lại chịu không nổi trước sự mạ lệ của bọn vô loài. nếu ngoảnh mặt làm ngơ. e nhụt chí anh hùng Võ Lâm Kim Cổ, tại hạ xin quyết sống mãi với bọn ta bang này một phen. Dù có phơi thay dẫp võ đại cũng không hề ân hận." Giọng nói hùng hồn biểu lộ một khí phách hiên ngang đã khơi dậy ngọn lửa quật cường trong lòng hàng trăm tay cao thủ giang hồ gắt đại hán trong thất hùng tây hạ hoành đại đao ngang bụng thét lớn thôi đừng có nói nhiều lời người hãy tự xưng tên họ đặng ta đưa về chầu dâng chúa cho mong người vận áo tím liềm gắt gằn giọng tây hạ trường quan sương thuộc môn phái võ đăng giang hồ trao tặng cho biệt hiệu là phi thiên kiếm khách nghe đến đây quần hùng ồ lên một tiếng mọi người đã từng nghe danh phi thiên kiếm khách Một trong những đại cao thủ thượng thừa Của môn phái võ năng Ít người địch lại gắt đại hán bật lên một chuối cởi khoai trái <cười> Phi thiên kiếm mà gặp lôi âm đao này Thì đời ngươi sắp tàn rồi Nào hãy đỡ Tiếng đỡ vừa rất hắn vừa bùa tới Một đường đao thần tốc dũng mãnh vô cùng Vốn đã vận công để phòng tử trước Phi thiên kiếm khách thường quan xương Đồ dồn kinh lực vào hai tay vung mạnh trường kiếm lên đỡ Choang mỗi người đều thoái lưỡi một bộ kè tám lặng người nửa cân ngang sức ngang tài gã đại hán qua đường đao đầu tiên để thăm dò không ngờ địch thủ có trình độ nội công khá thâm hậu hắn chẳng dám kinh thường nữa bèn thét lên một tiếng thi triển ngay tuyệt chiêu thượng quan xương cũng vũ lộng trường kiếm sử dụng các chiêu thức sở trường của môn phái võ đang hai bên đỡ vui với nhau trên mười hiệp đứng bên gốc trụ hoa đăng chúa mục theo dõi trận đấu chợt thanh nhan bóp nhẹ cánh tay nguyễn lục thốt khẽ ồ Đạo Pháp kia có phải chăng nằm trong bí pháp lôi âm thần công không nhỉ? Nếu đúng vậy thì trước sau gì Phi Thiên Kiếm Khách cũng thất bại dưới tay bọn hung đồ này thôi Thấy họ Nguyễn trố mắt ngạc nhiên Chàng bên giải thích Bí pháp lôi âm thần công là một trong những bí quyết tuyệt vời Nằm trong pho ngô vương bí lục Mà tên Đại Ma Đầu hỗn thế tà thần cướp đoạt cách đây 15 năm Có lẽ Lão Ma Đầu đã truyền thụ cho bọn đại đệ tử Nên chúng mới sử dụng điêu luyện như vậy Thiếu chủ cũng biết đẳng bí pháp này sao? Tiểu Lão hoàn đồng tiền bối dùng bí quyết này làm môn sở trường nên Tiểu đệ mới biết rõ trong bí pháp lôi âm thần công chia ra làm ba tuyệt chiêu là thần trưởng, thần kiếm và thần đao nói chung chiêu thức nào cũng rất ư lợi hại tên này đã sử dụng lôi âm thần đao còn 6 tên kia chẳng biết chúng dùng sở trường gì ta hãy thử đợi xem lúc đó hai đối thủ giao đấu nhau đã đến hiệp thứ 15. thường thượng quan xương không hổ danh là phi thiên kiếm khách đã vẫy vùng đỡ trên đạt giới thoái ngang tấn dọc kiếm ảnh loang loáng võ đài gã đại hán cũng không vừa hắn ngả người ra sau né khỏi đường kiếm đâm xẻ tới tiền chân phóng một ngọn cước tả vào ngay huyệt Huyết môn thương khúc của đối phương đang nhòi mình phóng kiếm tới trước nên bị sơ hở nơi sườn hữu Thường quan xương vừa nhắc thấy mũi hải địch thổ chỉ còn cách từ huyệt của mình trong gang tấc song vẫn đủ sáng suốt và kịp thời dùng cùi chỏ tả thúc mạnh qua gã đại hán thấy nguy vội thu cước lại cả hai đều phi thân thụt lùi để chuẩn bị đánh những hiệp tiếp bóng áo tím chưa kịp đặt mũi hại xuống sàn thì người ta liền thấy nháng lên hai làn ánh sáng sẽ đến cùng lúc có hai vật lạ từ đâu bay đến chẳng ngang chát chát ngó lại rõ ràng hai mũi phi tiêu chạm vào hai viên đá cuội rơi ngay xuống đất đồng thời có một giọng quát to như sấm <cười> Thất hùng tới hạ các người đứng ngoài dùng ám khí để hốt trợ cho đồng bọn thì còn danh dự gì nữa mọi người nhìn lại thấy một vị hòa thượng vện áo cả sa tay cầm bình bát đầu trần chân trụi cao chưa tới 5 thước mộc hình dung béo tròn trông chẳng khác nào đức di lặc tái thế Một gã trong đám thất hùng Tây Hạ cười nhạt nói Được rồi, lão trọc luôn đừng có bẻ mép Trước sau gì ngươi cũng có phần, chớ có lòng Mấy tay cao thủ đứng gần Ngô Thảnh Nhân đã nhận ra nhà sư là ai Có tiếng người bật thốt Ồ, oh, thần nhắn đại sư của môn phái thiếu lông Không thèm đếm xỉa đến những lời sắc sở của gã đại hán Nhà sư béo lùn chỉ nhún mình một cái Đã thấy bay vèo lên võ đại rồi Thần nhắn đại sư đáp lễ phi thiên kiếm khách thường quan xương Bằng một giọng lạnh lùng Bần Tăng sẽ nói chuyện với thí chủ xong, Bây giờ cần hợp lực để đánh bọn ngoại nhân này trước đã Kéo chúng nó khi dễ võ lâm trung nguyên thái quá Hai gác đại hán trong đám thất hùng tới Hạ Cũng phi thân thượng đài ngay lập tức đối diện với nhà sư Chẳng hề thốt nửa lời Chúng vận công dùng đại đao đánh vào Đánh ra những đường chiêu rất lợi hại Thần nhãn đại sư tuy béo luồn Mà thân pháp đeo luyện vô song Ông ta cầm bình bắt đỡ trên gạt dưới, Thật là chính xác Hai tay đại cao thủ võ lâm Trung Nguyên, một đạo một tăng, đối đầu với ba tên đại hán trong đám thất hùng. Cuộc giao tranh càng lúc càng thêm ác liệt. Đến giờ Tuất người của Lữ Đại Gia châm đèn đuốc sáng dược võ đại. Lại nói về hai nhân vật cao thủ thượng thẳng đại diện cho hai môn phái lớn Trung Nguyên, giờ toàn những sở trường tuyệt chiêu của mỗi môn phái, cuối cùng vẫn không trấn áp nổi ba tên đại hán kia. Hình như cô ý muốn kết thúc trận tranh hùng rằng dài vô ích, đồng thời để nâng cao uy thế cho tứ hải đại mông Bang. Gã đại hán cao niên nhất trong đám thất hùng, bèn hất hàm ra hiệu cho ba tên còn lại lâm chiến. Tức thời, chúng cùng hét lên một tiếng, phi thân lên võ đài, dùng đại đao đánh nhau. Chỉ qua một vài đường đao lợi hại, cả 6 tên đại hán đã truy bức và vây hãm hai người vào giữa. Đạo pháp, trường pháp của Lôi Âm Thần Công, cộng thêm những luồng chỉ phong độc thổ được đồng loạt tung ra, thành nhân biến sắc thốt lên. Không xong rồi, 6 tên còn lại thành 200 năm công lực có dư. Khi dùng đến bí pháp Lôi Âm Thần Công sẽ gây nên hậu quả khó lường chúng ta cần phải động thủ thôi. Nhưng đã muộn, trong một thoáng, hai bóng người một lùn một cao bị bắn bổng lên không, rơi khỏi võ đài. Hai tia máu đỏ tươi từ miệng hai nạn nhân phọt ra ầm ầm. Mấy tên đại hán của Thất Hùng định nhún mình phi thân rời võ đài. Bỗng thấy bốn bóng người từ đâu bay đến, nhẹ nhàng đáp xuống bốn góc. Một giọng nói trầm hùng từ phía bên kia vang lên rất rõ. Bọn Tây di các ngươi đã dựa vào bí pháp lôi âm thần công mà lão ma đầu Đào Trích xưa kia có biệt danh Thiết Trường Ta Thần đoạt được Phong Ngô Vương Bí Lục bên Đại Việt và truyền thụ lại chứ gì Tên đại hán đầu não thất hùng tay Hạ nghe có người dám xúc phạm đến bang chúa của mình, hắn cả giận thất. Các hà là lại, không muốn sống nữa hay sao mà lại dám mà li vì danh tột đỉnh của đấng minh chủ Võ Lâm Bá Cõi ha? <cười> Chưa xứng đáng là minh chủ Võ Lâm Trung Nguyên nữa, đừng đến tự xưng là minh chủ Bá Cõi. Nhưng thôi, hãy đấu nhau với người của môn phái cô luôn xem. Còn như việc khai ra danh tính ta, e rằng quá sớm đó. Nhắc lại, thần Nhãn đại sư phái Thiếu Lâm và phi thiên kiếm khách phái Võ Đăng, mỗi người văng ra một hướng. Tức thời có mấy người đệ tử bản phái theo hậu vội vàng chạy đến. Ngô Thành Nhân dõi mắt nhìn theo. Chờ thấy nhiều tên thuộc hạ của Lữ Đại Gia cũng mang cắn đến chỗ hai nạn nhân. Chàng bèn nói nhanh với Nguyễn Lộc. Nguyễn Huỳnh hãy nhận một viên phục hoàn đơn này, chữa thương cho vị cao thủ phái Võ Đăng. Còn vị đại sư kia thì đã có tiểu đệ. Mau mau can thiệp gấp, kéo bọn thủ hạ tứ hải đại mông băng, dùng độc dược hai người đó. Nguyễn Lộc gật đầu nhận linh đơn, hai người dùng thuật khinh công thường thừa, vọt đến đoạt lấy hai nạn nhân. Vì quá bất ngờ nên trở tay không kịp, bọn người thuộc hai tốc đệ tử của hai đại môn phái vừa đuổi theo vừa la lối om sòm. Hai chàng cao thủ đại Việt nhắm thẳng một lèo, chạy ngay ra khỏi ngoài vi thị trấn, chừng hai dặm mới dừng lại. Thấy thấp thoáng một ngôi cổ am nằm bên mé tả, cách quan lộ khoảng vài mối trượng Hai người bèn rủ nhau, mang nạn nhân vào Nhẹ tay đặt nằm ngay dưới chân bể thở Hoàng hôn đã buông phổ tử lâu Bóng tối lờ mờ chập chọn Xong bọn người chạy sau nối đuôi nhau Cũng vừa đủ để nhận dạng Hai kẻ lạ cướp người chạy vào ngôi cổ âm Hãy trả lại thần nhắn đại sư cho bọn mốt Hãy trả lại phi thiên kiếm khách cho bọn tài hạ Thành nhân bước ra điềm đạm nói Nhị vị bị nội thương nặng lắm Chưa vị bằng hữu cho nên làm kinh động hai người Xin chư vị yên tâm cho Anh em tại hạ đây là bạn chứ không phải là kẻ thù. Chẳng qua tại hạ sợ bọn người của Lữ Đại gia lợi dụng thời cơ dùng độc dược để thoát phục hai vị trở thành thuộc hạ của chúng, cho nên mới mạo muội thất lễ như vậy. Mong chư vị hai đại môn phái lượng thứ cho. Khoảng 10 người đệ tử của hai môn phái nhận thấy sự nhiệt tình của đôi bạn trẻ, chưa kịp hỏi thăm danh tính thì đã nghe chàng này nói với chàng kia, giọng hơi gấp. Bấm thư chủ bọn người của Lữ Đại gia mang cán đến cả. Chàng trai trẻ rút ra thanh Trường kiếm trả lời được Hiền huynh đứng ngay cửa âm mà gác để chư vị bằng hữu truyền đội lực chữa thương cho hai nạn nhân tiểu đệ sẽ ngăn chân bọn kia lại lời vừa dứt không ai thấy chẳng đâu nữa nguyễn lộc đứng trấn ở nơi ngưỡng cửa quay lưng vào phía trong một người của đám thuộc hạ phái võ đăng không nén được sự tò mò bèn cất giọng rụt rè hỏi chẳng hay nhị vị bằng hữu danh tính là chi thuộc môn phái nào cớ sao lại biết khá rõ thủ đoạn quỷ quyệt của bọn tứ hải đại mông băng mà can thiệp kịp thời như vậy Nguyễn Lộc ngoảnh mặt qua vai, nói vọng vào: "Tại hạ chỉ là thủ túc của người, còn vị kia là thiếu chủ của tại hạ, chính người đã định ra tay hỗ trợ Phi Thiên Kiếm khách cùng thần nhắn đại sự để triệt hạ bọn La Hán thất hùng Nguyễn Lộc vừa nói đến đây, bỗng nghe từ ngoài quán lộ hàng tràng tiếng rú thảm thiết vang lên. Ai cũng biết chàng trai trẻ đã một mình một kiếm hạ độc thổ, bọn thuộc hạ Lữ Đại gia chết rất nhiều. Thật là một vị hào hán, vậy cao danh quý tính của thiếu chủ các hạ là gì? Chàng ta đã làm chức vụ gì trong Quý môn phái? Hiếu chủ tài hạ là Ngô Thành Nhân, trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn. Những người có mặt trong ngôi cổ am vừa mới nghe xong liền thốt lên bừng rỡ. Ồ, Mã Yên Sơn, một đại môn chính phái của Võ Lâm Đại Việt. Vị cựu trưởng môn nhân tức Ngô Thành Nguyên Đại Hiệp đã từng đoạt chức vô địch thiên hạ cách đây 25 năm về trước. Nếu vậy thì vị trưởng môn nhân trẻ tuổi này là vị hậu duệ của Ngô Đại Hiệp rồi. Đúng vậy. Ngay lúc đó, Nguyễn Lộc trợt nghe tiếng hú gọi của Ngô Thành Nhân, chàng vội nói có lẽ vị trưởng môn nhân của ngưu bổ đã hạ thủ hết bọn gian tà, chưa vị hãy cố gắng chước trị cho hai vị tên sinh. giờ ngưu bổ xin kiếu tử. rất tiếc không được diện kiến vị trưởng môn nhân trẻ tuổi của quý môn phải. bây giờ nhị vị định đi đâu? nhất định là phải trở lại võ đại hỗ trợ quân hùng để hạ thủ bọn ma đầu trong tứ hải đại mông băng. xin cho bọn tài hạ gửi lời vấn an đến ngô thiếu chủ. vâng, xin đa tạ. nguyễn lục cung tay nghiêng mình xong phi thân biến mất. một người đệ tử của phái thiếu lâm trầm trồ thốt. Với thần pháp thần tình như vậy thì chắc trình độ võ công của hai người cũng phải đạt đến mức thường thừa. Chẳng biết bọn họ có hạ nổi bảy tên La Hán kia hay không. Bọn thuộc hạ của tứ hải đại mông bang am tường bi pháp lôi âm thần công rất ư lợi hại. Một tay cao thủ của phái võ đang nghe vậy liền nói. Phi thiên kiếm khách thường quan đại nhân của chúng tôi thuộc hàng đại cao thủ bản phái lại liên kết với thần nhắn đại sư của quý môn công lực sung mãn bội phần mà còn phải chịu thất bại thay. Tại hại trẻ e, hai vị cao thủ mã Yên Sơn Dù kiếm pháp tuyệt luôn Mà nội lực còn non kém Thì sớm muộn gì cũng bị bọn ma đầu kia hãm hại Ngoài trừ một số đang vận công chữa thương cho hai nạn nhân Còn mấy người khác thì rành tay Nên thảo luận về vấn đề ấy thật là sôi nổi Cuối cùng mỗi môn phái Cử một người trở lại để theo dõi trận đấu võ đài hiếm có này Khi ra tới quan lộ Hai tay cao thủ đại diện cho hai môn phái Không hề thấy một sắc chết nào của bọn thuộc hạ Lữ Đại Gia Tay cao thủ của phái Thiếu lâm L Có lẽ vị trưởng môn nhân của phái Mã Yên Sơn sợ liên lụy đến chúng ta nên thủ tiêu hiện trường, chàng để lại một dấu vết, như vậy là họ chín chắn lắm đó. Người kia gật đầu, ừ, hành động chú đáo như vậy, chứng tỏ chàng ta rất lão luyện giang hồ." Hai người chưa đến chỗ quảng trường đã nghe tiếng binh khí va vào nhau chanh chát, tiếng la hét vang rền. Nhìn từ xa, thiên hạ vẫn còn vây quanh đông nghẹt, bóng kiếm, bóng đao loang loáng. Họ len lỏi vào đám đông, tiến dần đến còn cách vót đài hơn 10 trượng mới chịu dừng lại ngó cổ nhìn. Bây giờ trên võ đài, sau một trận giao đấu, sáu tên La Hán đã loại ra khỏi vòng chiến hết hai tay cao thủ của phái côn Luân và hiện đang hoàn toàn chế ngự hai tay cao thủ còn lại. Sau một tiếng thét xé tay, bọn La Hán đồng loạt thi triển chiêu thức độc đáo, lôi âm thần trưởng. Mười tiếng kình phong chưa dứt đã thấy hai thân người bay ra khỏi võ đài như diều đất dây. Thế là chỉ trong vòng nửa giờ giao tranh, bốn tay đại cao thủ của môn phái côn Luân đều đã bị hại. Cả sáu tên Đại Hán cùng ngửa mặt lên trời cất tràng cười ngạo mạn rất chớp cười, chúng liền thấy một bóng người cao lớn, râu tóc bạc phơ, vận đại bào màu lục đáp xuống một góc võ đài. lập tức hàng trăm tiếng gieo hò của quần hùng vang lên ầm ầm. trưởng môn nhân phái côn luân thất tinh phu tử giá lâm. trong khi đó, tên thủ lĩnh của đám thất hùng vội cất mình phóng vút lên, đứng trước mặt sáu tên đàn em đối diện với lão đạo sĩ trưởng môn nhân phái côn luân, hắn cung tay nhếch mép. tài hại nghe danh thất tinh phu tử giá lâm, không ngờ nay lại làm đến chức trưởng môn nhân phái côn luân ở ngoài năm Hải. Chẳng hay các hạ muốn làm vương hầu cho mong chúa cái quản vùng Giang Nam này chăng? Nếu vậy, bọn tại hạ sẽ xin lính giáo. Lão đạo sĩ trưởng môn nhân phái Côn Luân cười nhạt luôn mấy tiếng, lạnh lùng thốt. <cười> người lầm rồi. Ta đến đây không phải vì mục đích tranh tài để hòng kiếm bà lợi danh, mà chính vì muốn thể hiện ý chí bất khuất của con người xứ sở Trung Nguyên này. bang chúa của các người thuộc vào loại ma đầu ác bang tà giáo, thì làm sao thuộc phục được ngũ đại môn phái của Trung Nguyên? còn việc lại lão tặc đã không thức thời thì chớ đừng có nên nói ra những điều sảm sỡ. như băng chúa của chúng ta đã làm chủ đệ nhất võ lâm chi bảo là pho ngô vương bí lục của thánh tổ an nam cái thế kỷ nhân Trình đồ võ công đến bậc siêu phàm nhập hóa bá chủ càng khôn vũ trụ Giá gì một lão già lãnh đạo một phái võ ở tận cùng mảnh đất trung nguyên chắc gì đã thắng được thất hùng tây Hạ này mà lên mặt dạy đời như vậy nào máu rút kiếm ra bọn ta không có dư thời gian để nói chuyện dài dòng vô ích hắn nói xong bèn giá hiệu cho đồng bọn bảy thanh đại đao tức thời đồng loạt quay vòng tròn trên đầu chúng như những chiếc trống chóng, anh thép lấp lánh, cùng với tiếng xé gió vu vu nghe đến sợ người. Nói về lão đạo sĩ trưởng môn nhân phái côn luân, thuộc vào hàng thượng thẳng của bản phái, ngoài các môn sở trường đắt thọ giáo của Nam Hải Thần Ngư vốn là vị cao nhân kiệt hiệt trong giới võ lâm, lão còn điêu luyện về tiệt triệu thất tinh kiếm lừng lẫy giang hồ mấy chục năm nay. thấy bọn bắt đầu khoa đao như vậy, lão ngẫm ngầm đề khí chân nguyên. Không ai nhìn thấy lão rút kiếm ra vì thủ pháp nhanh như chấp. chát chát Bảy thanh đại đao chạm vào đúng bảy mũi kiếm di động do một thanh trường kiếm tạo ra nhanh và mạnh tựa sấm xét. Thật là ghê gấm. Mở đầu trận giao tranh, tại sao thất tinh phụ tử lại dùng liền tuyệt chiêu như vậy? Phải chăng lão muốn trấn áp ngay kẻ thù để giành thế thưởng phong? Hay là lão nóng lòng trả thù cho bốn người đệ tử bản phái?